các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thượng t a nghĩa nói đúng hẹn sáng 19 tháng 6 năm 2012 sơn lúc này 53 tuổi có mặt tại trụ sở pc52 câu đầu tiên sơn thốt ra tôi nghĩ có vay có trả lúc này là lúc tôi phải trả thượng tá nghĩa cho biết sơn nói rằng hơn 20 năm qua ông ta ăn không ngon ngủ không yên thời gian 10 năm sống trong tù, xuân cảm thấy an lòng hơn vì trốn được lệnh truy nã. khi được tha trước hạn, ông ta lại sống trong thấp thỏm nên quyết định chuyển nhà vào rừng ở huyện Tam Rông để ẩn mình nhưng vẫn không thoát. Ngịch tử giao giảng cứu chúng sinh. 14 n ă m trước, vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 1998, n người dân ấp Hiệp Thành xã Việt Thắng, huyện c á i Nước. Bàng Hoàng nghe tiếng kêu cứu của bà Đỗ Thị Lập, 61 t u ổ i Mọi người chạy lại thì thấy lửa đang vây lấy bà Lập. Hàng xóm liền thay nhau lấy nước tạt vào người để cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Cơ quan chức năng xác định kẻ gây án chính là Lâm Tấn Hải, 43 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào, ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc h i ệ t cà mau, con rể của bà Lập. Năm 1990 Hải quen biết và kết hôn với con bà lập. Khi đ ứ a con đầu lòng ra đời cũng là lúc Hải bắt đầu thay đổi tính tình, rượu chè be bé bét, vô cớ đánh đập vợ. Không chịu nổi sự bạo hành của Hải, năm 1997, vợ Hải cùng con về nhà bà lập ở. Ngày m t h á n g 8 năm 1 9 t 8 h n n ă m Hải tìm bến xin gặp vợ nhưng bà lập không cho vào nhà. Hải bỏ đi nhưng trong lòng oán hận nên nảy sinh ý định giết bà lập. nghĩ đã làm Hải đi thẳng ra đầu xóm mua chai xăng rồi một mạch tới nhà tưới v à n g người bà lập và bật quẹt đốt gây án xong Hải trộm chiếc xuồng máy của người dân bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó trong những ngày bị tạm giam Hải ra vờ bệnh xin ra điều trị trong lúc điều trị lợi dụng sự sơ hở của quản giáo Hải đã bỏ trốn về nhà mẹ ruột tại đây Hải lại tiếp tục đốt bị thương mẹ mình rồi bỏ trốn năm 1998, c công an tỉnh cà mau ký quyết định truy nã toàn quốc đối với hải cuộc điện thoại bất ngờ xem xét lại hồ sơ những đối tượng bị truy nã mang tội danh đặc biệt nguy hiểm trung tá trần thanh tùng đặc biệt chú ý đến hồ sơ truy nã của hải trung tá tùng quyết định bắt hải cho bằng được đang lên kế hoạch truy tìm nghịch tử này bỗng chuông điện thoại trên bàn reo vang cuộc điện thoại từ công an thị xã ninh hòa khánh hòa thông tin một đối tượng tên lâm văn hợp có biểu hiện khả nghi đang hành nghề khám bệnh từ thiện có nguyên quán khánh hòa huyện u minh cà mau đang tạm trú tại phường ninh hà nhận thông tin trung tá tùng suy nghĩ miên man liệu cái tên lâm văn hợp có liên quan gì tới lâm tấn hải lật lại hồ sơ của hải thể hiện hải có người em ruột là lâm văn hợp hiện là công nhân của nhà máy chế biến thủy sản. Từ những thông tin trên, c h ú n g tá Tùng quyết định đến Ninh h à vì có thể Hải đã lấy tên của em ruột để trốn tránh. Thế nhưng khi đến Ninh h à đối tượng vừa bị công an giữ chứng minh nhân dân vì điều khiển xe máy không có giấy đăng ký xe, không giấy phép lái xe đã trốn mất. Tuy nhiên t r í n h sát phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Từ những thông tin do công an thị xã Ninh Hòa cung cấp. Trung tá Tùng khẳng định Lâm Văn Hợp chính là Lâm Tấn Hải. Hải lấy danh thầy hai để chữa bệnh và tuyên truyền đạo trái phép, để thu hút người dân. Y thường hô hào được bè trên giúp đỡ, nên ra tay cứu nhân độ thế. Khi tuyên truyền đạo và chữa bệnh, y ăn gói mì chay để tâm trong sáng và một ngày chỉ ăn một gói. Kiểu chữa bệnh kỳ quái và ăn nói bậy bạ của Hải lại được nhiều người tin tưởng. y lên hòn quẫy phường ninh hà lợi dụng sự thật thà của hai anh em ông lê văn cường và ông lê văn tèo để xin ở nhờ tròi canh g i ấ y rồi lập bàn thờ cúng để phục vụ việc chữa bệnh lúc thì y chữa bệnh tại khánh hòa khi thì y lặn lội x u ố g các tỉnh miền tây đặc biệt là khu du lịch nhà mát thành phố bạc liêu hay khu du lịch núi sam ngoài mặt luôn nói cứu nhân độ thế nhưng thầy hai là kẻ chuyên đào mỏ chuyên nghiệp trong những lần khám cho chị nờ ngủ ở châu hưng huyện vĩnh lợi bạc liêu y rủ dê rồi dắt chị nờ nên ninh hà sinh sống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net